À, bây giờ à, thầy sẽ nhắc lại cái phần câu hỏi của à, cô Phật, à, cô Phật tử thang Hấp danh, hấp danh. À, dự thầy phải không? À, à. cái phần câu hỏi hồi nãy lặp lại để th cho thầy biết nha. lại lặp lại thầy. Ừ. thầy hướng dẫn cho cái cái thứ nào đánh đánh Thì Đức Phật có dạy mình à cái phần để mà nhận thức hiểu biết về cái giáo lý cho rõ để mình nắm đúng cái đường lối tu cập từ thấp đến cao á. thì Phật có dạy mình là Phải nghe vi diệu pháp Mà muốn nghe vi diệu pháp á, Thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức Đức Phật Ngài có xác định điều này Trong bài Kinh Thức Anh Đức Phật nói rằng là Muốn thông suốt đạo lộ con đường tu tập Hướng đến giải thoát Đoạn trừ mọi phiền não Đó là phải nghe vi diệu Pháp Muốn nghe vi diệu Pháp thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức Mà bậc thiện hữu tri thức là gì? Chỉ cho là những vị hành phạm hạnh, tu tập, trứng đạt được chân lý Tâm đã, vô lậu, bất động, giải thoát hoàn toàn Thì mình thân cận những bậc này để mình nghe vi diệu Pháp Thì từ đó chúng ta mới tu tập đúng con đường từ thấp đến cao mới được à, Chứ trước đây chúng ta thường thấy hầu hết Phật tử mình khi đọc kinh sách trưởng lão Và do không có người hướng dẫn cho nên hầu hết chúng ta tu tập trên kinh sách Phải không? Hầu hết là tu tập trên kinh sách Không có người hướng dẫn mà chúng ta tu tập tự tu Tự hành trì Không khéo là Nó dễ, bi, dễ bị sai được Chính cái điều mình giác ngộ Mình hiểu trên kinh sách Nó giác ngộ nhầm cái pháp là Trung thiện hoặc là hậu thiện Trong khi cái giai đoạn mình là Sơ thiện Những cái pháp căn bản Mình chưa tu tập Mình chưa có đoạn việc à, Các chứa ngại Cái giai đoạn sơ thiện Và mình tu nhầm cái pháp trung thiện Hoặc là hậu thiện Rất là nguy hiểm Chẳng hạn như là cái pháp tu tập tứ niệm xứ Hầu hết mọi người trước đây không có hiểu về tác pháp tứ niệm sứ Nghe nói tu tập tứ niệm xứ Cứ ngồi quanh chân kiết già Cứ quan sát từ đầu đến chân Cứ giúp tâm an trú trâm Trên cái trạng thái à, cảm giác tinh thân như vậy Gọi là tứ niệm xứ Phải không? Có đúng biết phật tử Nếu mà mình chỉ giác ngộ hiểu biết một cách đơn thường như vậy Là chúng ta chưa có biết cái pháp tu tập tứ niệm xứ này Rất là nguy hiểm Tại vì tứ niệm xứ này nó có 3 giai đoạn tu tập Trước đây chúng ta thường thảo luận Trong cái đợt lần trước đó à Thầy có nói về cái pháp tứ niệm sứ này Thì cái bài văn đạo đó Thầy đã làm rồi Phật tử mình nghe lại nha Cái phần mà vấn đạo kinh tứ niệm sứ à, Vấn đạo tứ niệm xứ 2 Và vấn đạo tứ niệm sứ 3 Thầy có nói rõ về lộ trình tu tập tứ niệm xứ này Cho nên nhiều người chỉ đọc kinh sách à, Nghe nói um, Pháp tu tập tứ niệm xứ là độc nhất Tu mau giải thoát Ngồi chơi Cứ giữ tâm bất động là tứ niệm xứ Chúng ta không có hiểu ý nghĩa này Cho nên Chúng ta bỏ qua hết những cái pháp Sơ thiện trung thiện Mình tu nhằm cái pháp của hậu thiện Pháp tu tập tứ niệm xứ Đó là giai đoạn hậu thiện Của Bậc Thánh Mình ta mới tu được Mình thì bây giờ Ai nói một câu đó mình phiền não Mình còn sân giận Mình còn hân thua Mình còn chỉ trích chơi bay Còn giận hờn Còn tự ái Còn đầy những cái tâm tham sân si Nó như này Mà chúng ta đặt cái tâm này, Tu tập trên cái Gọi là tướng địch sứ Cái giai đoạn 3 đó à, Quán thân trên thân à, Cảm giác toàn thân Đó là chúng ta hổng Hổng cái lộ trình tu tập rồi. Bây giờ cái lớp 1 chúng ta chưa học xong Mình học trên Bậc trung học hoặc đại học có được không? Cái Phật tử? Ờ, đúng rồi Cái pháp tu của Phật cũng vậy đó Nó giống như là cái chương trình đào tạo Những cái học thức, kiến thức của con người ở đời Có nghĩa rằng những cái lậu hoặc nào mà chúng ta Phải tu tập cái giai đoạn thứ nhất nó đoạn trừ sạch rồi Thì chúng ta mới tiến dần, tiến dần lên Mình tu tập mới đúng được Ừ Thì cái quá trình tu tập này á, là phải có người hướng dẫn á. Hiện nay Phật tử chúng ta chưa có môi trường tu tập tốt Chưa có người hướng dẫn á, thì chúng ta đừng có tu cái gì hết Nhất là những cái pháp hành như là tứ niệm xứ Thân hình niệm, định niệm hơi thở Tiếp đối là đừng có tu nha Nguy hiểm lắm Pháp ấy là pháp của Bậc Thánh Khi tâm mình nó thanh tịnh á, Tự nó định trên thân á, Thì mình mới tu những cái pháp này được Cho nên bây giờ, Phật tử chúng ta, để mà tu đúng con đường Từ thấp đến cao, trước hết là mình phải thân cận Bậc Thiện Hữu Tri Thức Để mình nắm rõ cái giai đoạn tu tập này Mà thân cận Bậc Thiện Hữu Tri Thức, nó có hai điều kiện Thứ nhất là chúng ta gặp trực tiếp để mà thưa hỏi Ngài Những cái pháp tu nào trước, tu nào sau Những pháp hành nào, những tri viết nào để mà chúng con được thông suốt thì mình phải thưa hỏi. Đó là mình gặp trực tiếp hoặc là chúng ta gặp gián tiếp qua những bài văn đạo mà đã đã làm sẵn. Chẳng hạn trước đây Thầy có một số bài văn đạo tri kiến xã tâm. Nó thuộc về là những pháp hành Chi kiến căn bản Để mà chúng ta hiểu biết Khi hiểu biết rồi Chúng ta đặt cái sự hiểu biết này Trong cái hoàn cảnh Sống và tu tập trên đó Cái pháp của Phật Khi mình giác ngộ Mình dùng cái sự giác ngộ ấy Là mình tu trong cuộc sống Ngay cái hoàn cảnh nhân quả Của mình Trong gia đình Chứ không phải là Chúng ta giác ngậu được chân lý rồi, rồi mình muốn tu tập ấy, Giải thoát liền ấy, Hãy bỏ hết Vợ, con, cha, mẹ, anh em cắt hết Gọi là cắt cái nữ gia ấy. Mình vào mình tu tập cái giai đoạn à, Giống như là người xuất gia Để mình mong giải thoát Thì điều kiện này không thể được Cho nên hiện nay ấy, Khi chúng ta giác ngậu được chân lý ấy, Về mình phải tu tập cái giai đoạn thứ nhất là bậc sơ thiện Khi mình giác ngộ chân lý này Về mình sống đạo đức với gia đình Đó là chúng ta đang tu tập Giai đoạn thứ nhất Thí dụ bây giờ trước đây á Mình đã sống tốt với gia đình Với vợ, với chồng, với con Và khi mình đã giác ngộ chân lý này Về mình sống làm sao cho tốt hơn nữa Đạo đức hơn nữa Thánh thiện hơn nữa Mới gọi là tu nha Chứ Đạo Phật không bao giờ Khi mình giác ngộ chân lý rồi Về mình bỏ hết Mình vào chùa mình tu Đức Phật không bao giờ dạy cái điều phi đạo đức này Khi mình giác ngộ được chân lý Tứ dịu đế Về để mình sống Là nó hoàn thiện hơn Tốt đẹp hơn Ngay nơi cái hoàn cảnh gia đình của mình, Đó là chúng ta đang tu Và đó cũng là nó đang chuyển nghiệp đó. cho nên ngày xưa Đức Phật ngài dạy cho cái pháp người cư sĩ ấy, không có nhiều à ngài dạy mình về cái giới ấy, giữ gìn nam giới và người điều là thôi Tại vì nó phù hợp không nó phù hợp hoàn cảnh gia đình nhưng mà cái pháp hành ấy, cái pháp để mà đưa đến giải thoát không còn phiền não ấy, thì giống nhau chẳng hạn như là tiêu vô lượng tâm thì Những người xuất gia Dù là hậu thiện, trung thiện, sơ thiện Những pháp hành này Đều tu tập giống hết Hoặc là cái pháp tu tập Tư tín càng, ngang ác, nghiệp ác Xuân thiện, tăng trưởng thiện Thì người cư sĩ tại gia Chúng ta vẫn sống Và tu tập những pháp hành này Về pháp hành Trợ đạo đó, tu tập đều giống nhau hết Nhưng mà tùy theo cái hành nghiệp Thì theo cái hoàn cảnh nhân quả mà chúng ta ứng dụng cái pháp hành này nó khác nhau. Về cái giới luật phạm hành á, thì nó khác nhau. Người cư sĩ chỉ giữ, à, chỉ giữ gìn 5 giới và 10 điều lành. Còn người xuất gia thì sống giữ gìn phạm hành. Coi như là mình buông xã hết, không còn sống như người cư sĩ nữa. Không còn tài sản, không còn của cải Tiền bạc, à, ruộng đất Mà chỉ sống một mình như con tiên ưu Tâm hồn trắng bạch như bộ ốc Phóng quán như không Chúng ta sống như vậy nhằm để mà bảo vệ cái trách pháp của Phật Con đường đưa đến đoạn trừ các lạc hoạt Làm chủ sinh tử một cách tự tại Đó là giai đoạn à, thứ hai Khi mà Phật tử chúng ta đã chuyển hết cái nghiệp gia đình ví dụ bây giờ trước đây chúng ta còn đang còn ràng buộc Nhân quả gia đình Thì chúng ta phải tu tập um, Trên cái giai đoạn sơ thiện Để mình sống đạo đức với họ Thì từ từ cái nhân quả này nó chuyển nha Nó chuyển dần, chiếu dần Những ngày đầu á Thì khi mình giác ngộ chương lý Mình muốn tu tập Thọ trì bác quân trai á Nhiều khi mình Sinh gia đình đi tu tập bác quân trai Họ chưa cho đi phải không Ừ Nếu mà họ chưa cho đi Thì đừng có đi Mình cứ sống đạo đức với gia đình thôi Mình cứ sống đạo đức đi Là vui vẻ mình sống đạo đức này Càng nhiều hơn Đó là mình tu Chứ không phải là Chúng ta hiểu được chánh pháp Mình cứ sắp xếp Làm sao để mà có duyên mình vào Tu tập Thỏa Bác quan Trai Nếu mà gia đình không cho đi Mình cũng tìm cách để mình nói làm sao Khéo để mình cho đi Nhiều khi trong những ngày Thỏa Bác Quang Trai Thì Phật tử mình gia đình không cho đi Nhưng mà mình nói rằng là Hôm nay thì em sẽ đi công việc hoặc là anh sẽ đi công việc. Mình nói mình nói chuyện khác đi đó. Mình không nói thẳng rằng hôm nay là em sẽ đi thọ bát quan trai hoặc là anh sẽ đi thọ bát quan trai mà mình nói nói dối nói ra để mình đi được để mà được thọ bát quan trai Phật tử mình có bị cái này không? Có không? Như vậy là chưa được rồi. Đức Phật dạy chúng ta mình hành động cái đạo đức nào? Thì nó phải đúng cái đạo đức nó Tốt đẹp với mọi người mới được Và vậy mình không làm khổ mình Khổ người và khổ chúng sanh Thì cái đạo đức này mới gọi là Đúng đạo đức nhân bản nhân quả Còn bây giờ, chẳng hạn Hôm nay mình đi thọ bác quan trai Gia đình không cho đi là mình nói dối rằng là À hôm nay em sẽ có công việc mà đi với à, Đi đâu đó, đi chơi đâu đó phải không? Hoặc là đi với thăm bản vậy đó. Mình nói khác đi Như vậy rằng là chúng ta không có thành thật Vì trong cái giới thứ tư Phật dạy rằng không có được Nói dối Dù là cái việc đó là việc thiện Mà chúng ta nói dối Sai sự thật Thì cái việc thiện nó trở thành là Sai Thì trong cái phần mà Ba kiếp sử Mà Phật có nói Phật có vậy Một người mà chứng được Cái quả giữ lưu á, họ, đọ, họ đoạn Diệt được ba cái ký sự Thứ nhất là Thân kiến Thứ hai là nghi Thứ ba là giới cấm thủ Thì giới cấm thủ Là gì? Có nghĩa rằng là Hôm nay họ trì bác ra giới Gia đình không cho đi Chúng ta có nói khéo rằng Hôm nay á, anh hoặc em sẽ À, đi chơi, đi đến thăm bạn Nhưng mà quá thật Hôm đó mình đi thọ bác quân trai Mình nói dối phải không? Mình đi thọ bác quân trai Mình nói dối gia đình Thì ngay đó là chúng ta bị phạm vào cái giới Giới nói dối Mà khi mình phạm vào cái giới đó Thì mình Mất cái đức thành thật Mất lòng tin gia với gia đình Vậy sao? À Mình tu tập cái điều thiện pháp này Mà mình đi ngược lại cái phạm hạnh Sống không đúng phạm hạnh Thì nó thuộc về là Giới cấm thủ Nó phạm vào cái giới đó ừ. Cho nên ở đây á Khi chúng ta giác ngộ được chân lý Là về mình tu tập trên hoàn cảnh gia đình Phật tử mình cứ sống đạo đức với gia đình đi Thí dụ bây giờ à, trước đây á, chúng ta khi chưa giác ngộ được chánh pháp này á, hầu hết là chúng ta chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình phải không chẳng hạn như là à, khi ăn ý là mình muốn ăn cho ngon ngày nào mà vợ hoặc vợ nấu thức ăn á, không có ngon á thì nó cảm thấy rằng nè hôm nay làm sao à em nấu món ăn này dở quá Ăn nấu muốn ăn dở quá Làm cho ăn nó không ngon Mình còn khen chê phải không Đã, Trước đây mình chưa biết tu Mình chưa biết xã tâm đó. Chưa biết diệt nhạ xã tâm đó, Là chúng ta còn khen chê Còn ưa thích để theo cái dục ăn Còn bây giờ mình biết được Pháp của Phật rồi Phật dạy mình thức ăn Nó là bất tịnh Dù nó ngon chăng nữa Nó bổ chăng nữa Thôn chân nữa Nhưng mà qua khỏi cổ Nó cũng trở thành ô uế Chẳng cái gì là ngon cả Do chúng ta hiểu biết sự thật như vậy Cho nên về mình phải ứng dụng Cái sự tu tập này liền Hôm nay lỡ mà vợ hoặc chồng à Có nấu muốn ăn này ngon á Thì nó còn dám khen chơi nữa không Thì đó là mình tu còn gì nữa Phải không Trước đây cái chuyện gì đó cũng chê hết Chuyện gì này cũng trách mắng mọi người như cái việc ăn uống mà còn khen chê nữa mà ừ. Hoặc là trước đây công việc nhà nhiều khi à Vợ hoặc chồng bận lộn mình chưa có làm Về mình cứ trách Sao anh cứ bỏ bê công việc không lo làm Để cho nhà cứ bận rộn như vậy Thì Trước đây mình bị như vậy phải không ừ. Còn bây giờ mình biết chánh pháp rồi Mình phải tùy thuận bằng lòng hoang nghĩ trước mọi hoàn cảnh nhân quả quản. Bây giờ nếu gia đình, nhà cửa chưa ai làm việc thì mình cứ hoan nghĩ vui vẻ mình sang tay mình làm. Khi làm như vậy đừng có quán trách ai hết. Đừng có quán trách rằng là không có làm giúp tôi bây giờ phải để cho cái thân tôi khổ như vậy, tôi phải làm như vậy. Cái tâm đó có tu không? Đâu có tu? không Mấy... Cái tâm mà khi làm việc Khi làm việc mà còn nói Hôm nay tôi đi à, đi làm việc tôi đi Làm thị tường thiện Ở nhà có chút xíu công việc này Không có giúp được tôi Rồi mình quá trách mọi người à, Mình không có thương Thương xót hoàn cảnh của mọi người Bên ngoài mình làm việc từ thiện Năng lỗ suy năng cho mọi người Rất tốt, vui vẻ mà làm Về gia đình À, công việc gia đình chưa có ai dọn dẹp Chưa có ai giặt vũ Chưa có ai dọn Dọn giữa rửa chén bát để Mình Săn tay mình mình vào mình làm này Mình mới nói chứ Khổ thân cho tôi quá Họ không biết thương tôi chút xíu nào Bây giờ là tôi đã mệt rồi Bây giờ về tôi phải làm việc này nữa Như vậy rằng Cái việc làm trường thịu bên ngoài đó Nó có đúng không? Nó đổ sông đổ biển hết trơn rồi Có nghĩa rằng mình chỉ lo bên ngoài Mà bản thân mình thì không lo Mình không lo tu tâm sự tánh nơi chính mình Hoặc vậy mình là tu là tu cái tâm Và mình hoan hỉ thương xót Mọi hoàn cảnh nhân quả của mình Để mình vui vẻ mình làm Khi mình làm cái việc gì Chúng ta nên nhớ là đừng có chấp dước nha Dù cho cái việc đó khó gỗ chăng nữa Ai không làm thì mình cứ hy sinh mình làm Gọi là hỉ mà Cái tính chất của tâm hỷ nó hay đó Là gọi là hi sinh để mà làm Vui vẻ để mình làm Dù nó khổ chăng nữa thì mình cũng hoan nghỉ mình làm Mà nó không khổ phải không? Chẳng hạn cho người mẹ thương con á Bị thương con dù có khó Khổ gì chăng nữa cũng hi sinh Để mà làm lụng Tìm ra đồng tiền bát gạo để mà nuôi dưỡng con cái Mong cho con được hạnh phúc Vì cái hỷ đó mà người mẹ không thấy khổ Nhưng nếu mà người mẹ chấp vào cái công lao đó Sau này nó lớn khô lên đó. Cứ nhắc lại Ngày xưa là mẹ khổ với con Bây giờ là con không biết thương mẹ chút xíu nào Thì lúc này nó còn nghĩ vô lượng không? Hết rồi Nó đổ sông đổ biển luôn Cho nên ở đây tu tập tâm hỉ vô lượng Là mà sống với hoàn cảnh nhân quả Để nó giúp cho tâm mình không còn phiền não Còn nếu mình chấp vào nó thì chúng ta không thể tu được đó. Cho nên những điều Phật dạy chúng ta Khi mình giác ngộ cái chân lý này á Về mình phải sống đạo đức Với mọi người càng tốt hơn nữa Trước đây mình đạo đức một Bây giờ mình phải đạo đức 10 cho đến hàng trăm Hàng ngàn lần như vậy đó gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Khi mà chúng ta sống đạo với với mọi người thì trên cái đạo đức này thì từ từ ái ký nhân quả từ từ nó lìa. Hôm bữa có người hỏi thầy tu tập như thế nào để mà đoạn trừ được ái ký sự. Thầy có nói rồi ý này. Muốn đoạn trừ ái ký sự thì chúng ta Phải có trí tuệ Phải biết làm chủ nhân quả Để mình vượt qua nhân quả Ví dụ như thế này Trong gia đình vợ chồng con cái cha mẹ anh em Khi sống chung với nhau Hôm nay gặp nhau là duyên là nợ Chúng ta nên nhớ nha Vợ chồng con cái cha mẹ anh em Thân bằng quyến thuộc là duyên là nợ Hôm nay đủ duyên thì mình gặp nhau Nếu trước đây á, mình sống trên cái nhân quả thiền á, Thì khiến hôm nay mình gặp những người thiện Nếu trước đây mình sống trên nhân quả xấu ác Bây giờ mình gặp những người xấu ác Nhân quả này do mình tạo Cho nên bây giờ lỡ trong gia đình Mình có duyên nhân quả với mọi người Để từ nay cái duyên nợ ái kiết sử này không còn ràng buộc nữa Thì chúng ta phải sống đạo đức với nó Không có trốn tránh nha Chúng ta trúng tránh thì nhân quả này Ái khí sử này càng đàn buộc ví dụ như thế này Trong gia đình đó, Lỡ mà người ta có xúc phạm mình Họ nói nặng nó nhẹ Mình trách mình phiền não họ Như vậy rằng ái khí sử nó không có lìa được Ái khí sự nó không có lìa Mà khi mình trách Mình phiền não Mình sân xuyên mình giận hờ họ Thì ái khí sử này nó càng siết chặt Siết chặt Mà Đức Phật gọi rằng là Tham tùy miên Sân tùy miên Nó còn ngủ ngầm Nó còn trói buộc chúng ta Không thể vứt được được Còn bây giờ chúng ta tu tập Cái ác kiến sử là sao Đoạn trừ ác kiến sử là sao Có nghĩa rằng là Trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào của gia đình Dù cho người ta có xấu với mình Đối xử tệ bạc Không có tốt với mình Mà mình biết Hỷ vô lượng Trước hết là Mình biết bi vô lượng là thương xót Cho cái sự thật Nhân quả đau khổ này của mình Trước đây do vô minh mình tạo Khiến bây giờ mình phải hứng chịu Cái quả khổ này Là bi thương xót cho quả khổ này của mình Và cái nữa Phật dạy mình phải hoan hỷ Vui vẻ đón nhận nó Không có phiền trách nó Không phiền trách mình Và không phiền trách Người đem đến quả khổ này Không việc trách mình là sao? Có nghĩ rằng khi chúng ta à, biết đó là nhân quả của mình Thì mình cảm thấy mình hối hận phải không? Mình cảm thấy mình đau khổ Nhưng mà ở đây Phật dạy mình Thôi phải biết thương mình Phải biết hoan nghỉ vui vẻ đón nhận Và mình biết rằng nhân quả này nó là vô thường thôi Kham nhận vượt qua nó Thì nó sẽ diệt thôi Khi biết như vậy Chúng ta làm chủ nó Không có hiền não trước những cái điều à, Xấu ác người ta Người ta đem đến cho mình Và khi mình xả được cái chú ngại ấy Thì cái ái kiến sự đó, Nó đứt liền Nó liền liền Hiện nay là Phật tử chúng ta Vẫn còn đang bị Cái ái kiến sự này nó đang xì xích đó. Thí dụ bây giờ Trong gia đình à Đứa con nào nó ngẫu nghịch Nếu không có tốt Thì mình còn phiền não với chúng thấy không Có đúng không đúng. Không với Phật tử Đó là cái cái sự nó đang còn trói buộc Nó đang còn trói buộc Chúng ta chưa có giúp Nếu mà chúng ta mình nó còn Lo lắng sợ hãi cái phiền não này Thì lúc này chúng ta phải tư duy Mình dùng cái định vô lậu á, Gọi là tránh kiến và tránh tư duy Mình có tư duy rằng À hôm nay á À đứa con mình nó xấu á, là do mình tạo Trước đây mình xấu với mọi người Khiến là à, nhân quả nó đơn á, Thì gặp đứa con nó không tốt với mình Đó là nhân quả của mình Mình cứ nhận trách nhiệm về mình phải không à, Mình đừng có đủ thừa Tại sao đứa con này nó ác Tại sao nó không ngoan Nếu mà mình nhìn bằng cái tâm đó Đó là chúng ta còn vô minh Mình đang sống trên vô minh á. Mà cái hiểu biết ấy đó là tà kiến không phải là tránh kiến và tránh tư duy. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái sự thật nhân quả đó, mình nhận ngay đó là nghiệp nhân quả của mình. Phải biết vui, phải biết vui vẻ đón nhận vượt qua nó. Khi mà tâm chúng ta bất động làm chủ cái nghiệp này thì dần dần ái kiến xứ này nó liền. Thì qua hôm sau nữa hoặc là Qua những ngày sau nữa Nếu mà trường hợp Khi mà chúng ta bị cái tác động nhân quả xấu này nó đến Thì nó còn ràng buộc trên cái tâm phiền não này à, Bất an này Thì lúc này Phật tử chúng ta đừng có để tâm mình nó suy nghĩ những điều bất thiện nha Nó đừng có nghĩ đến cái hoàn cảnh của mình Tại sao tôi sống đạo đức như vậy Tôi thị như vậy Mà cứ quan gia à Nó đến mãi như hoài Nếu mà chúng ta còn À, có cái sự vui bên này Thì nó làm cho chúng ta khổ Cho nên khi mà cái quạt khổ nó đến đó, Phật tử chúng ta là phải Chính tinh tấn liệt Gọi là tinh cần hành đó. Phải an trú Phải an trú cái Trách nhiệm tỉnh giác Mình giác ra mọi sự thật nhân quả này Theo cái chiều hướng Thầy vừa nói đó Thấy được sự khổ và nguyên nhân của khổ Để mình ngoan nghỉ Đón nhận vượt qua nó Hồi nãy mà à, chú Huy có hỏi thầy Tâm an chú đó Sẵn đây thầy nói luôn cái ý nghĩa đó Khi mà mọi cái nhân quả xấu nào nó đến Thì chúng ta phải an trú trên thiện pháp liền Nhớ là đừng có để tâm mình nó vô minh Nó tư duy nó hành động theo cái nhân quả xấu nha Thì trước đây á, khi mà nhân quả xấu nó đến Hầu hết Phật tử mình đâu có nghĩ đến chánh pháp phải không Mình cứ lo tuổi thân Thang thanh Trách phận Trách cho cái sự nghiệp của đời của mình Tại sao nó đau khổ như vậy Cái hiểu biết ấy đó là Phiền não đó. Cái tâm ấy là phiền não à, Những cái suy nghĩ ấy đó là Suy đất vô minh Mà nó làm cho chúng ta khổ Thì vậy Đức Phật dạy Khi mà mọi nhân quả nó đến đó, Thì mình phải an trú trên Chi khiến liền Hiểu biết về sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Để mà chúng ta vui vẻ đón nhận vượt qua nó không Thì cái thiền não ái ký sử gia đình này Từ từ nó liệt Và chúng ta cứ tinh tấm tu tập như vậy thôi Thì một ngày nào đó Thì không lâu ái ký sử này Nó sẽ đoàn diệt ngay tại cuộc sống của chúng ta Thí dụ bây giờ nếu mà lỡ hoàn cảnh Tương tự này nó xảy ra nữa Nhân quả xấu này nó xảy ra nữa Lúc này nó không còn tác động Trên cái phần tâm của mình Nó không làm cho mình phiền não Lo lắng sợ ngại nữa. Thì cái tâm ấy đó là Diệt đế Tâm ấy đã bất động rồi Đó là chúng ta đã chứng đạt chân lý đó Như vậy rằng Ái ký sử tự nó lìa luôn Cho nên Ái ký sử nó lìa không hẳn là chúng ta phải đền người thân của mình. mà chúng ta đền cái tâm của mình. Đức Phật ngài có đưa ra hình ảnh ví dụ như thế này. À. Hai con bò, hai con bò nó nó có một sợi dây chối chặt lại. Hai con bò nó bị chối, nó không phải là kiết sử. Mà cái gì là kiết sử của hai con bò? Ừ. Cái vật tự Sợi dây đó Hai con bò nó bị cột chung một sợi dây Khi mà nó bị cột như vậy Thì hai con bò này nó không phải là kiết sử lẫn nhau Mà cái kiết sử giữa hai con bò Đó là sợi dây đó Cũng vậy khi thân Khi thân tâm của chúng ta sống với nhân quả với gia đình Nó chưa phải là kiết sự Dù cho người thân mình họ xấu với mình Nó chưa phải là kiết sự Nếu mà chúng ta vô minh á Chúng ta chấp vào cái nhân quả này Chính cái chấp đó, đó là kiết sự Chính cái tâm tham, tâm sân, tâm suy Tâm kiêu mạng, tâm nguy ngờ Sống với mọi người Cái tâm ấy đó là cái sự đó. Cái tâm tham, sân, si mạng y Tâm ấy mới gọi là kiết sự Còn nếu mà chúng ta sống với gia đình Sống với người thân Họ sống với mình Mà mình xả được cái tâm tham, sân, si mạng y Mình biết thương yêu và tha thứ họ Cái tâm ấy là không còn kiết sự Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ Khi mà chúng ta sống với hoàn cảnh nhân quả giữ mình với gia đình Dù là nhân quả xấu nó đến Thì nó chưa phải là kiết sự Nó trở thành kiết sự Khi mà chúng ta chấp nó Tại sao Tôi có cái thân như vậy Con tôi làm khổ tôi, à, tôi quá Tôi cảm thấy cuộc đời tôi đau khổ quá Chính cái sự vô bên ấy à, Làm chấp ấy Mà kiết sự này nó trói buộc chúng ta Cho nên chúng ta bị trói buộc bởi cái lớp vô minh ngũ tri cái này gọi là tham sân si mãn nghi. Khi mà chúng ta phá vỡ cái lớp à tham sân si mãn nghi này thì tất cả các cái xứ giữa mình với người thân và tất cả mọi cái cái xứ khác như là tài sản của cải tiền bạc vật chất, tình cảm gia đình cha mẹ, tất cả các cái xứ này tự nó bức sạch hết. Nếu mà tham, sân, si, mạng nghi còn Thì tất cả những cái tài sản, sự sản này, sự nghiệp này Nó đều ký sử, trói bụng chúng ta Là như vậy Cho nên khi mà Phật dạy mình tu á Khi mình giác ngộ được chân lý á Về mình phải ứng dụng chân lý này Chúng ta tu tập ngay tại cuộc sống gia đình Đó là pháp hành Ngoài cái việc chúng ta giữ gìn 5 giới và 10 điều là cho trọn vẹn Đừng có vi phạm nha, đừng có vi phạm Nếu mà lỡ vi phạm thì chúng ta phải biết xấu hổ, sợ hãi cái hành động làm này Đó là tu tập tâm tàu quý để nó ngăn và diệt cái tâm ác trong lòng mình Và chúng ta vẫn tiếp tục phát triển tinh tấn, gọi là tránh tinh tấn siêng năng để mình làm chủ tâm mình Trước những cái biến động nhân quả xấu ác nó đó, đó Rất là nhiều Cho nên Phật dạy mình Mình phải an trú tâm từ vô lượng Tâm bi vô lượng Tâm hủy vô lượng Tâm, tâm xã vô lượng Để mà nó đưa đến đoạn việc vô sổ Vô số à, Cái nhân quả đau khổ vô lượng Cái khổ của mình vô lượng phải không? À, những cái nghiệp nhân quả của mình Mình đã tạo nhiều đời rồi Vô lượng rồi Thì bây giờ nó luôn tác động ngay cuộc sống này Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ vô lượng Để mình hóa giải mọi cái phiền não này Nghiệp lực này Tu tập tâm bi vô lượng Để mình thương xót vô số quả khổ này Mình tu tập tâm nghĩ vô lượng Hoan hỷ đón nhận vô số những quả khổ này Và tu tập tâm xã vô lượng Để nó giúp cho mình xả hết tất cả các pháp của viên này Thì ngay đó chúng ta trú vào bất tử Đó, thì cái pháp hành của Phật là như vậy Khi mà chúng ta giác ngộ được chân lý này Người Phật tử trước hết là chúng ta giữ gìn 5 giới và 10 triệu lạc Kế tiếp Phật tử chúng ta phải thân cận bậc thị thủ tri thức Mình phải nghe về bí diệu Pháp Phải nghe về bác Chánh đạo Phải học tập về bác tránh đạo Phải học về là 37 phạm trợ đạo Cho nên Thầy có nói Sau này nếu mà nó có chủ xứ Có những nơi mà tu tập đàng hoàng Thì cái lớp bác tránh đạo này Thầy sẽ giúp cho mọi người tu tập Khi mà chúng ta Hành trì bác cánh đạo này nó phải có môi trường sống Vừa học vừa tu vừa ứng dụng Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta vẫn được nghe về bác cánh đạo Trong suốt thời gian qua Thầy cũng chuyển khai một cách rõ ràng về tứ dụ đế Trong đó Thầy nói về con đường đạo đế rất là nhiều Dù cho Thầy có giảng suốt cuộc đời này Thầy chỉ nói hai điều giống như là Phật dạy. Thầy chỉ nói về khổ và con đường đưa đến gì khổ thôi. Không có ngoài hai không có ngoài bốn cái chân lý này. Đó là như vậy đó. Thì bốn chân lý này khi chúng ta giác ngộ về chúng ta tu tập và sống trên hoàn cảnh nhân quả của mình. Chúng ta tu là như vậy đó. Cho nên ngày xưa người cư sĩ khi đến với à, Đức Phật, ngài dạy cho mình cách sống Đó là bác tránh đạo Về để mình tu tập Với cái điều kiện nhân quả Của mình tại gia đình Thì chúng ta cứ sống như vậy đi Ngay cuộc sống này Nó vẫn có được pháp lạc Vẫn có được an lành Từ từ chúng ta mới lìa được Mọi cái kiết sự trói buộc Ngay cuộc sống gia đình mình Trước đây chúng ta không hiểu thế không? Chúng ta bị hiểu lầm lạc là Một cái thời gian quá dài Mình nghĩ rằng cái tu á, thì mình phải vào chùa tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú Rồi làm phước, công quản, bố thí, khuôn dường, văn văn Chúng ta cứ nghĩ cái việc tu là như vậy Và trong tâm mình nó trông chờ rằng do mình sống như vậy Mình được phước này, mình hồi hướng cho gia đình của mình, người thân của mình được an lạc Thì điều kiện này không thể xảy ra được không thể được quý Phật tự. Trước đây chúng ta hiểu lầm một cái điều này, chính bản thân Thầy cũng vậy đó. Thầy xuất gia tu hành là quyết tâm lắm. Nhưng mà trong tâm mình nghĩ rằng bây giờ mình làm việc từ thiện, tu tốt đi, thì mình nhờ Chư Phật, Chư Thánh Huyền ấy, sẽ gia hộ cho mình, được cái này, được cái kia phải không? Chính Thầy trước đây cũng vậy đó, không khác như quý Phật tự. Nhưng mà cuối cùng, cái hiểu biết ấy đó là tà kiến. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ Khi mình đến với Đức Phật Mình đến chùa Mình nghe Pháp Mình học kinh đó, Để mình hiểu lời Phật dạy Rồi về mình ứng dụng lời Phật dạy này Mình tu trên mọi hoàn cảnh nhân quả của mình Đó là tu đó. Cho nên hồi sáng Thầy nói ý nghĩa Sống là tu, tu là sống là như vậy Chứ không phải chúng ta vào chùa Mình tụng kinh ngồi thiền điệp Phật Làm phước mới gọi là tu trước, trước đây chúng ta hiểu như vậy phải không? Tu là như vậy Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là Không có đúng chánh pháp của Phật Chúng ta đến chùa nghe pháp đọc kinh đó, Nhằm để mà chúng ta giác ngộ chân lý Rồi về mình ứng dụng sự giác ngộ này Mình sống đạo đức của gia đình Phải biết kham nhẫn vượt qua nhân quả Phải biết yên thương và tha thứ mọi người gấp bội làm hơn Nhờ chúng ta sống được như vậy mà nghiệp của, của mình nó mới chuyển Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là Tôi là chuyển nghiệp phải không? Tôi là chuyển nghiệp là sao? Có nghĩa rằng là trước mọi nhân quả xấu nó đến Nhân quả ác nó đến với mình Ngay cái ngay tại thời điểm đấy Mà chúng ta ứng dụng sự giác ngộ chân lý này Mình phải biết thương yêu và tha thứ hoàn cảnh nhân quả này Với mọi người Phải tùy thuận bằng lòng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Vui vẻ mà sống với nhân quả này Đó là chúng ta tu đó Mà khi chúng ta xả được cái tâm mình Không phiền não với nhân quả này Thì ngay đó là chuyển nghiệp liền Cho nên khi mà chúng ta đến chùa nghe Pháp Thân cần bậc thị ngũ tri thước Rồi chúng ta giác ngộ được Sự hiểu biết này về mình ứng dụng, tu tập trên mọi hoàn cảnh gia đình Thì khi chúng ta sống được đạo đức như vậy Thì cái điều thiện, điều lành nó đến đi trước đây chúng ta không hiểu Mình vào chùa, tụng kinh ngồi thiền niệm Phật Niệm chú, làm phước Chắc mình nhờ cái phước lành này Hồi hướng cho gia đình Tay qua nạn khỏi, phải không? Hầu hết là như vậy Chúng ta làm cái việc này là không tưởng Ừ Thì trong cái tâm tham sân si ấy, Phật có dạy chúng ta là si Tâm si là gì? Chỉ cho là tâm vô minh Tâm vô minh là gì? Có nghĩa rằng khi mình tu cái pháp đó Mình không có hiểu được cái lợi ích của cái pháp này Cái pháp môn này Mình tin rằng Mình cứ niệm Phật, niệm Chú Ngồi thuyền, làm phước, bố thí, cúng dường đi Nhờ công đức này mình hồi hướng mình được an lành Nhưng mà sự thật Cái điều này nó không xảy ra Mà chúng ta vẫn tin chắc rằng nó xảy ra phải không Đó là si đó Đó là vô minh đó Cho nên một người mà phá được tâm si là như vậy đó Người nào giác ngộ được chân lý, thứ diệu đế Thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ Mà khi mình giác ngộ được bốn chân lý này, tự mình nỗ lực tốt mình, tự mình tu tập cho mình, tự mình cứu mình. Không có ai cứu cho chúng ta hả? Ừ, chúng ta nên nhớ một điều. Khi mà chúng ta giác ngộ được bốn chân lý thứ dụ đấy này, là tự chúng ta tu tập cho mình, tự mình cứu mình thôi. Không có Phật, không có Bồ-Tát, không có Thánh Thành nào mà gia hộ, ban phước cho chúng ta được dạy thoát hết. Cho nên Đức Phật Ngài nói Này các con Các con phải lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con Các con hãy tự mình làm ngọn đèn Hãy lấy giáo pháp của Như Lai Làm đảo cồn nương tựa cho các con Hãy lấy mình làm ngọn đèn Tự mình nấu đực Tự mình thắp đuốt lên mà đi thôi Đức Phật Ngài đã sách tấn cho chúng ta như vậy Ngài thương mình Là Ngài chỉ cho chúng ta con đường tu tập để mà chúng ta được giải thoát Nếu mà chúng ta tinh tấn hành trì đúng lời Phật dạy thì chúng ta mới tự cứu mình Nếu mình hành sai, mình sống theo cái pháp sai thì tự mình đau khổ cho mình chứ không thể là chúng ta nương vào một cái phước báo hữu lậu nào để mà giúp cho mình bình an được Điều kiện này không xảy ra Cho nên chúng ta giác ngộ được châm lý này Về mình sống được đạo đức với mình Tự mình đem đến an vui cho mình Và đồng thời tự nó đem đến an vui cho mọi người, cho quốc Trước đây chúng ta không hiểu Mình ráng mình làm phước bố thí cúng dường Mong rằng gia đình mình được hạnh phúc, bình an Rồi mình tin tưởng những điều mây tín lạc hậu Như là cúng sao giải hạn, đốt giấy tiền vàng mã Cầu an, cầu siêu Những cái điều này Nó không có đúng đạo đức nhan bản nhân quả Những cái việc làm này Là do chúng ta bị ảnh hưởng từ Trung Quốc Người Trung Quốc người ta Truyền cái mê tính lạc hậu này Từ nhiều đời Trung Quốc người ta đã đô hộ Việt Nam mình Cả ngàn, cả nghìn năm Những cái tập tục này chúng ta bị ảnh hưởng Chứ không phải là lời Phật dạy đâu Không có ngày, ngày giờ tốt xấu Người ta tin vào những cái điều này Để mà xem ngày, khi xem giờ tốt xấu Ai mà làm những cái ngày tốt, khai trưa ngày tốt thì mình được an lành phải không? Ai mà khai trưa ngày xấu thì mình được, mình bị xấu Đó là những cái tư tưởng mê tính, hả? lạc hậu, hữu hóa Nó không có đúng lời Phật dạy, Phật dạy mình Ngày nào mình sống giữ gìn năm giới mọi điều lành, sống biết thương yêu và tha thứ mọi người. Không sân, không suy không tham, không sân, không suy không kiêu mạn, không nghi ngờ với ai hết. Người nào sống được như vậy, ngày nào mà sống như vậy thì ngày nào là cũng là ngày lành. Ngày nào là cũng là ngày an vui. Không có ngày nào ngày xấu hết. Đức Phật dạy chúng ta Cái đạo đức nhân bản nhân quả là như vậy Chúng ta sống tốt với mình, với mọi người Thì tự nó tốt hết mọi điều Không có ngày nào ngày xấu hết, Mà không có ngày nào ngày tốt hết Dù cho ngày xấu mà tâm chúng ta nó sống xấu Thì nó cũng Dù cho ngày tốt mà tâm chúng ta nó sống xấu Thì nó cũng biến thành là ngày xấu Dù cho là ngày xấu mà tâm chúng ta sống tốt Sống đạo đức nhân bản nhân quả Không hại mình, hại người và hại chúng sinh Dù là ngày xấu, nó cũng trở thành ngày tốt Như vậy rằng, tất cả một cái nhân quả xấu hát nó đến Nó chưa phải là xấu Nó xấu là do chúng ta chấp nó, phiền não với nó Nếu mà chúng ta sống đạo đức với nó Vui vẻ mà sống với nhân quả này Thương yêu và tha thứ chúng Nhân quả này Thì từ cái xấu này cũng sẽ trở thành cái tốt Cho nên ai mà đã giác ngộ được chân lý tiếu hiệu đế này, đạo đức nhân bản nhân quả này, là tự chúng ta đem đến cái điều an vui hạnh phúc cho mình. Khi hiểu biết điều này, từ nay Phật tử mình không còn tin tưởng những điều huyền hoặc nước Phật, không phải không? Trước đây mình không hiểu, mình bị một đạo Phật lâu đời dạy cho mình những cái điều không đúng chánh thức. Tự thân của Thầy, chính bản thân của Thầy cũng vậy Suốt mười mấy năm tu hành Không có hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả này Không thông suốt tín diệu đến này Cho nên mình tin tưởng một điều siêu hình à, Có được cái năng lực của Phật, Phụ Thánh, Chư Thiên, Bồ Tát, Gia Hộ Các Ngài thương mình là các Ngài chỉ cho chúng ta Cái hành động sống đạo đức Và khi mình sống được Thì tự mình đem đến an lạc cho mình Đó là như vậy đó. Chẳng hạn trước đây chúng ta thấy Có những người họ tin vào quan âm đó. Nhờ cái thần lực của quan âm Sẽ cứu khổ, cứu nạn cho mình Ai mà thành kính Hướng tâm về quan âm Thì sẽ được quan âm sẽ gia hộ cho mình Tay qua nạn khổ Giả sử như thế này À Giả sử như thế này Khi một người đi ra biển khơi Đánh bắt thủy hải sản Người ta làm cái nghề mà đánh bắt cá Thì giữa những lúc mà bị bão nó đến Sóng thần nó đến Thì người này bị hoảng loạn Mới cầu xin quan âm Cứu khổ, cứu nạn cho họ Thì như vậy rằng là Quan âm có cứ cứu họ được không? phật tử. Không, không. Tại sao không cứu họ được? Do họ ác tận hoàn là ác. Đúng rồi, chính cái hành động của họ ác, giết hại chúng sinh, bắt đánh cá, giết hại chúng sinh như vậy, từ cái thân họ đã làm nghiệp sát, họ phải chết vì nghiệp sát. Họ phải chết vì bị thiên tai đủ đường. Bị động đất sốc thần. Mà bây giờ cầu xin Bồ Tát Quan Âm để mà cứu khổ chúng đàn <cười> cái này. Bồ Tát có làm được như vậy không? Không thể được. Nếu mà Bồ Tát có cứu mình thoát nạn á thì Bồ Tát thấy sống không có đạo đức nhân bản nhân loại. Đây là sự thật. Tại nói đến sự thật này để chúng ta hiểu. Bồ Tát ngài chỉ cứu mình, ngài dạy mình có đạo đức để mà không còn bị thiên tai lũ lụt, không còn bị động đất sóng thần. Các con phải về sống giữ gìn năm giới và điều lành. Trong đó đừng sát sinh Đừng đánh bắt thị ngoại sản nữa Thì các con sẽ được Không còn bị cái nghiệp này phải không? Còn đằng này trước đây chúng ta không hiểu Tin vào những cái điều tha lực Mê tín dị đoan Tin vào tham quyền Mình mình có lòng tin về Bậc Thánh ấy Mình cầu sinh á Sẽ được Ngài gia hộ Thì điều này không thể gia hậu cho chúng ta được Thí dụ bây giờ Trong gia đình của chúng ta đi Nếu mà lỡ người thân mình Họ phạm tội Phải không? Họ làm điều ác Bị công an bắt Mà khi công an bắt Tòa tiên án Bỏ tù Hoặc là tử hình Thì lúc này chúng ta có cứu được không? Cứu vật tử Không Dù mình thương con mình đức ruột Nhưng mà khi mà con mình Đã lỡ làm những điều bất thiện Đã lỡ làm những điều ác như vậy Thì khi mà bị bắt Bị tù Như vậy thì chúng ta không thể cứu được Đó là sự công bằng của nhân quả là như vậy Dù chúng ta có à, Có làm Có biết được thân quen với Chủ tịch, tổng thống, chị Trăng nữa Thì chính những vị này không thể, không thể cứu chúng ta được Họ không thể mà Làm ngược lại pháp luật Để mà bao che cái tội lỗi chúng ta Pháp luật công bằng Ai làm tội thì mình phải chịu Và nhân quả nó còn công bằng hơn gấp bội làm với pháp luật nhà nước Nó chi phối từng tâm niệm chúng ta mà Cho nên khi mà chúng ta làm điều ác Thì chúng ta phải chịu cái sự khổ này Nếu mà chúng ta muốn được thoát khổ Thì chúng ta giác ngộ từ bỏ điều ác này Thì thế giới đau khổ này nó dừng lại đi Đó là con đường đạo đức nhân bản nhân quả Mà Đức Phật đã để lại con đường bắt chánh đạo này cho chúng ta là như vậy Ai mà giác ngộ được chân lý này Chúng ta dừng lại mọi cái hành động bất thiện Để từ nay chúng ta sẽ được cứu mình Cho nên Đức Phật nói Các con hãy lấy các con làm đảo cồ Hãy lấy giáo pháp của Như lai làm đảo cồ Hãy tự mình thắp đuốt Lên và đi, không ai cứu chúng cho, cho chúng chúng con được Không có thần, thánh, Phật, Bồ Tát nào Khi mà cái nhân quả xấu nó đến Mà các ngài gian tay để mà cứu khổ mình Điều này không xảy ra Nếu mà chúng ta tin vào những cái điều tha lực như vậy Thì chúng ta còn bị vô minh Bẫn còn bị vô minh lậu Thì trong cái tham sang si Đức Phật dạy rằng Chúng ta chưa có được đoạn được tâm si là như vậy Đó, nãy giờ Thầy trả lời cái phần câu hỏi của Phật tử Rõ ràng là phải không? À, bây giờ à tu tập từ thấp đứng cao Trước hết Phật tử mình giữ gìn 5 giới và 10 điều đành Trên đó Phật tử chúng ta tu tập các pháp hành trợ đạo Mà trong suốt thời gian qua Thầy đã chuyển khai giảng dạy rất là kỹ Bây giờ Phật tử về mình cứ nghe tiếp, nghe tiếp những bài văn đạo này Rồi trong cuộc sống này khi tu tập nó có những gì chứa ngại thì Phật tử cứ tư hỏi Thầy Sắp tới có duyên, Thầy cũng tạo có duyên để mà gặp quý Phật tử Khi mà Phật tử còn những chướng ngại nào à, trong hết sự tu tập thì cứ tư hỏi Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử hiểu đế bình sản Pháp của Phật là chúng ta tu bật trí tuệ để mình xả tâm à, Chứ mình không có tu tập một cái pháp môn nào để mà đưa đến đoạn trừ các lòng hoạt đâu à, Mà chúng ta phải dùng trí tuệ để mình tu tập đưa đến đoạn trừ các lòng hoạt Là như vậy đó Cái micro cái micro Ừ. Thầy con xin lấy kiến Thầy phát triển theo Tuyên con để làm thế nào mà Trong quá trình tu tập Để nó phát triển, để chi kiến sẽ ít thu giáo lý được tốt hơn Hoặc là để mình có Một cái trực sắc, nhận xét nhanh à, rồi. rồi để Thầy sẽ nói cái điều này Cho quý Phật tử À, nói về Nói về tri kiến Thì Nó có hai phần Tri kiến hữu học Và tri kiến vô học Gọi là tri kiến giải thoát Tri kiến hữu học là gì? Là chúng ta còn phải nghe Nghe giảng dạy Từ các bậc thị hữu tri thức Để giúp cho chúng ta thông suốt Giác ngộ được chân lý Về mình sống Trên cái sự giác ngộ này tu tập Đó là tri kiến ngũ học. Chẳng hạn hôm nay quý Phật tử nghe thầy giảng về đạo đức nhân bản nhân quả này. Con đường bát thánh đạo này, khi chúng ta giác ngộ được về mình sống với sự giác ngộ này, đó là tri kiến ngũ học. Do chúng ta sống một thời gian á thì tâm mình từ từ nó xả được nó đoạn nghiệp cá tham sân si mà nghi thì dần dần tâm mình nó thanh tịnh. Hoặc là tâm định đó nha à, Tâm thanh tịnh là tâm định à, Trong cái giới điện tuệ Phật cứ dạy chúng ta là giới sinh định Mà giới là gì? Là chỉ cho là Cái đời sống đạo đức nhanh bản nhân quả đó Chúng ta giữ gìn 5 giới 10 điều lành Đó là thánh giới ủng Mà trên thánh giới ủng này Nó có hai phần Chúng ta vừa sống trên thánh giới Đồng thời phải có trí tuệ Phải có tránh trí ký Chúng ta hiểu về giới luật để mình sống cho nó đúng Rồi chúng ta sống trên cái những pháp hành trợ đạo Như là tư vô lượng tâm triển khai về các pháp trợ đạo này Để mình tu tập trên mọi hoàn cảnh nham quản Và khi chúng ta sống như vậy Cũng gọi là thánh giới luôn Thánh giới nó hai phần Thì trong cái thánh giới nó gồm có Bốn phần Trước đây trưởng lão mà dạy chúng ta Thứ nhất là Giới Đức Thứ hai là giới hạnh Giới Đức chỉ cho là những cái hành động mà chúng ta giữ Là không phạm vào giới sát sinh Không gian tham trộm cắp Không tài dâm Không nói dối Không nói lời ác độc Không nghiện ngập các thứ nghiện ngập khác Đó là giới Đức à, Thứ hai là giới hạnh Giới hạnh là gì? Là chỉ cho là Cái hành động quay ghi tránh hạnh của mình Thân, khẩu, ý Hằng ngày chúng ta phải Quay nghi tránh hạnh Trên ba hành động thân cậu ý này Thì cái này nó thuộc về là cái pháp phòng hộ đó Hộ trì các căn tránh niệm tỉnh giác Để mà Mình giữ ba cái hành động này Không có vi phạm vào những điều bất thiện Điều xấu Gọi là giới hạnh Mình nói như thế nào để mà không làm khổ mình khổ người Đó là giới hạnh Hành động điều nào không làm khổ mình khổ người Đó là giới hạnh Suy nghĩ điều nào không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Đó là giới hành Và thứ ba là giới hành Giới hành là gì? Là chỉ cho những cái pháp trợ đạo Như là tướng tinh cần, tướng vô lượng tâm à, Ngũ căng, ngũ lực, tướng niềm sứ Thất bồ địa phần, gọi là bảy giấc chi Cái đó thuộc về là giới hành Hằng ngày chúng ta ứng dụng những pháp trợ đạo này Tôn tập trên mọi hoàn cảnh nhân quả ví dụ bây giờ Người ta đến người ta xúc phạm mình Nói nặng nhẹ Chúng ta lấy pháp hành trợ đạo Như là tư vô lực tâm Đặt trên đó mình tu tập Mình quan sát mình xã Đó là dưới hành Thứ ba là dưới tuệ Dưới tuệ là gì? Là chỉ cho tri kiến giải thoát của mình Trên mọi pháp này Đều là vô thường Không có pháp nào là ta là của ta Là tự ngã của ta Tất cả mọi hiện tượng đều là do các duyên họp lại mà thành Khi đủ duyên thì nó họp, khi ít duyên thì nó tan Nhờ trí tuệ sinh nghiệp này mà nó giúp cho chúng ta trở nên nhạc chán, ly tham Và đoạn nghiệp mọi cái tâm bất thiện của mình, đó là trí tuệ đó Trí tuệ chỉ cho chúng ta giác ngộ được chân lý, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Thấy được trạng thái gì khổ, và con đường đưa đến gì khổ đó là giới tuệ. Hàng ngày chúng ta hiểu biết à sự thật này để mà tu tập, đưa đến đoạn trừ các vọng. Đó là giới tuệ. Thì trong bát thánh đạo nó thuộc về là chánh kiến và chánh tư duy. Đó, và thì nãy giờ thầy nói về cái phần thánh giới uẩn nó có bốn điều như vậy phải không? Thứ nhất là những đức, thứ hai là giới hạnh Thứ ba là giới hành Thứ tư là giới tuệ Cho nên Phật tử Khi mà chúng ta sống đúng thánh giới á, Thì dần dần Cái tâm tham sân si mạng nghi của mình Từ từ tự nó mùi lượt Mà khi nó thanh tịnh đến đâu á, Thì tâm mình nó định đến đó Đó là định á. Cho nên Đức Phật nói Giới sinh định là như vậy Thì trong cái phần giới Nó có bốn phần thì vừa nói Ai mà sống hoàn thiện trong bốn cái phần này á thì tự nhiên cái tâm tham sân si mạng nghi của mình từ từ nó đoạn diệt rồi. Tự nó hết rồi. chúng ta không thể mình tu tập một cái pháp nào ức chế để mà diệt cái tâm tham sân si này được. Mà chúng ta phải tu qua à, mình phải hành trì tu tập đúng cái phần Thánh giới uẩn thì tự những cái tâm phi não tham sân si mạng nghi này Tự nói đoạn gì thôi Là như vậy đó Mà khi nó thanh tịnh rồi Thì tâm mình nó tịnh thức Lúc này là Thì trong cái trí mình tuyệt vời Phải nói Mà khi nơi cái sự thanh tịnh này Tâm vô lậu này Thì trong trí mình nó hiểu các pháp như thật mỗi cái pháp gì nó hiện ra Thì nó hiểu như thật hết Đó là tuệ đó Lúc này nó thuộc về là Tuệ vô lậu Lúc này nó thuộc về là tri kiến giải thoát rồi thì tất cả những cái hiện tượng nhân quả gì nó đến thì từ trong trí mình nó hiểu hết tự nó hiểu thôi nó hết sức là ví dụ như vậy đó quý phật tự lúc này mình không có học ai nữa hết từ trong trí này nó dạy mình hết mọi điều thấy rõ sự thật các pháp như thật hết à ngày xưa Đức Phật gọi rằng là nó là Tuệ giải thoát Hoặc là pháp trí Thì bậc Thánh khi mà tu xong Ngài có chứng được 6 tháng trí 6 tháng trí Khi tâm Ngài, than, Ngài nó thanh tịnh Thì Ngài sẽ chứng được 6 tháng trí Thứ nhất là trí mau lẹ Mau lẹ Khi mà Ngài muốn hiểu điều gì Thì cái điều đó nó hiện Nó hiện ra một cách rõ ràng Không có qua suy luận bằng ý thức của mình Cái trí tuệ mà do tâm thanh tịnh nó hiểu Nó không có thông qua cái suy luận Phải trái đúng sai Mà nó hiểu biết là Suy Việt Gọi là trí mau lẹ Thứ hai là trí tốc lực Thứ ba là Tiệp trí Tiệp mắn tiệp Thứ tư là nhuệ trí Cái trí tuệ mà nó thuyền xảo ừ. Mình muốn trình bày Một cái pháp gì Thì nó đều có cái sự tính logic của nó uhm. Ăn khớp Để mà giúp cho mọi người Hiểu ra cái chân lý này một cách rõ ràng Gọi là nhợi trí đó uhm. Thứ tư là thể nhập trí Thể nhập trí có nghĩa rằng Khi mà Ngài muốn hướng về Những cái sự thật nào chân lý nào thì tự nó hiểu hết Thí dụ bây giờ Các Ngài hướng tâm về Cái pháp trợ đạo như là Tư chính cả Khi mà Ngài hướng tâm về cái chân lý này Thì tự các này hiểu biết như thật Những lời Phật dạy Hoặc là các ngài hướng tâm về Cái pháp tứ vua được tâm Thì tự nó thông suốt những cái pháp này như thật Không ai dạy mình cái này Hoặc là bây giờ mình hướng tâm về À, tứ nghĩ chúc Hoặc là bảy bộ đề phần Thì tự nhiên là mình hiểu rõ hết những pháp này Rằng mặt Một cách như thật Không còn nghi ngờ Về những cái pháp trợ đạo này nữa Đó là thể nhập trí hoặc là các ngài muốn hướng về trí tuệ về sinh diệt Hiểu biết các pháp vô thường Thì nó hiểu ra như thật Đó là thể nhập trí uhm. Cho nên Bậc Thánh khi mà tu xong Các ngài chứng được 6 tháng trí Đầy đủ năng lực này Thì cái trí tuệ này thuộc về là trí tuệ vô học uhm. Lúc này là tự tâm mà nó thanh tịnh hiểu ra thôi Vẫn có được trí tuệ này là do tâm thanh tịnh nha Cho nên Đức Phật nói Ban đầu là do giới trước Khi mà chúng ta sống đúng thanh giới Thì tự nó có định Mà định này chỉ cho là tâm thanh tịnh nha à, Tâm không còn phiền não Đó là định đó Nơi cái định này Tự trí mình nó hiểu biết mọi pháp như thật Lúc này không ai dạy mình hết Tự mình hiểu Cho nên ngày xưa Đức Phật gọi rằng đó là bậc vô học. Vô lậu đó bậc vô lậu. Đệ tử của Phật có hai hạng đệ tử là bậc hữu học và bậc vô học. Cái chữ vô học này nó khác cái cái cái từ ngữ ở đời nha. Người ở đời vô học là họ ngu si, họ dốt nát, họ không biết gì hết. Đó là người vô học. Còn bậc vô học là gì? Là từ nay các Ngài không còn hữu học Không còn học những cái pháp gì mà của Phật dạy mình nữa Thì những cái gì mà Phật dạy tự mình hiểu Tự mình chứng đạt Tự mình đưa đến hiểu biết Mà Đức Phật Ngài không còn giảng dạy cho chúng ta nữa Đó là bậc vô học đó Mà muốn được như vậy Thì chúng ta phải sống đúng thánh giới mới được Bây giờ Phật tử chúng ta là phải thân cận Là hữu học Chỉ cho là những gì mình chưa hiểu Chưa thông suốt Thì chúng ta phải cứ hỏi Để từ đó nó giúp cho mình Dần dần ly dục đi ác pháp Và khi nó ly dục rồi Thì tự tâm mình nó thanh tịnh Thì trên cái tâm này Trí mình nó tự hiểu thôi Đó là như vậy đó Cho nên Đức Phật nói Định xin tuệ là như vậy Mà chứng định ở đây Chúng ta phải hiểu rằng Chỉ cho tâm thanh tịnh nha Tâm không còn phiền não Tâm không còn tham sân suy mạng y Đó là định đó Chứ không phải trước đây chúng ta nghĩ Định là mình phải ngồi thiền mới không à, Mình phải ngồi thiền Giúp tâm ăn túi tâm Vào một cái điểm mục nào đó Như là niệm Phật Niệm chú hoặc là à, Hơi thở sổ tức quang Hoặc là quán phùng xẹp Hoặc là Mình tập trung vào một cái đan điền Ngương tâm vào một cái điểm nào trên thân Để tâm mình nó trốn vào định Cái định này là nguy hiểm lắm quý vật tự Nó là tà định Còn cái chánh định của Phật dạy mình Là do dưới khi tâm mình nó thanh tịnh Thì nó ly tất cả tâm tham sân si mà nghi của mình Lúc nào tâm mình nó cũng an lạc giải thoát Đó là chánh định Cái định này nó không có không gian và thời gian quý phật tự Lúc nào động cố nó cũng có cái định này Đi nó cũng định Đứng nó cũng định Nằm ngồi lúc nào cũng định Đó là chánh định của Đạo Phật Còn trước đây chúng ta tu tập cái định nè Khi mình ngồi thì an lạc phải không? Ngồi thì an lạc lắm Thích lắm Nhưng mà khi xả ra rồi Ai nói một câu là mình giận Chuyện gì đến thì mình cũng dính mắt Cũng ngủ sự Cũng phiền não đau khổ với nó thì như vậy rằng cái đỉnh này nó đúng không? Đó. Còn cái chánh định mà cái phần định mà Phật dạy mình chỉ cho là tâm thanh tịnh, tâm không còn phiền não. Dù chúng ta sống bất cứ không gian thời gian nào thì cái tâm mình lúc nào nó cũng định, chỉ cho là tâm bất động, thanh tảng an lạc của sự. Mình ngồi là nó định liền, cái định trên thân của nó. Đó là như vậy. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ nha. Nghĩ Rồi ngày mai Thầy sẽ gặp quý Phật tử tiếp, Phật tử có thắc mắc cái gì thì cứ tư hỏi hết, Thầy sẽ làm cho sáng họ những gì Phật tử chúng ta hiểu.